các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phế Diễm, một người bạn mà trước đây cũng đã từng ở trong nhóm, cũng đã từng có một số mối quan hệ mật thiết cho đến khi xảy ra vài chuyện. Cả nhóm gồm 7 người, ai cũng là người có gia đình quyền quý. Trong đó có Diễm và Phúc đã yêu nhau từ lâu, ai cũng biết. Na cũng yêu Phúc, tuy ngoài mặt thì thân thiết nhưng trong lòng Na lại cực ghét Diễm vì Na cũng rất thích Phúc. Hơn nữa, hiện tại Phúc và Na cũng đang có mối quan hệ lén lút. Đang trong kỳ thi tốt nghiệp cuối năm thì đột nhiên nhà Diễm đã bị phá sản. Cha mẹ Diễm sau khi bàn bạc với cô thì hai người phải tạm đi ra nước ngoài để tìm người bạn ở bên đó nhờ giúp đỡ. Nhưng trong chuyến bay thì hai người đã bị tai nạn chết, chỉ còn mỗi Diễm một mình và cô cũng đang bị rơi vào cái trạng thái trầm cảm. Biết tin nhà Diễm đã bị phá sản thì trong nhóm không những không giúp đỡ mà ngược lại ai cũng bắt đầu xa lánh cô. Phúc lại càng tỏ ra cái thái độ ghét cô cùng cực. Sau một thời gian ngắn thì Phúc chính thức cho cô biết trước đây Phúc yêu cô chỉ vì gia đình của cô có ưu thế. Còn bây giờ thì Phúc đã chính thức công khai quan hệ với Na, khiến cho Diễm vô cùng tức giận và cô đã không thể làm được điều gì trước sự việc này. Mọi người trước đây cô cứ nghĩ họ thật lòng với cô thì giờ đây Ngay cả người thân, cô dì, chú bác khi biết chuyện thì lại càng xô đuổi cô. Căn nhà trước đây cũng đã bị người khác chiếm hữu, cô phải dùng chút tiền ít ỏi còn lại để thuê một căn phòng nhỏ. Một lần, Diễm được nhóm bạn mời đi một bữa tiệc, trong lòng thì cứ tưởng mọi người đã thân lại với mình cho nên cũng đã đi. Nhưng trong bữa tiệc không ai chú ý đến cô cả. Trước mặt của cô nói những lời mỉa mai, châm chọc, họ mời cô tới giống như là để mua vui cho họ vậy. Phúc và Na còn tỏ ra âu yếm quá mức, khiến cho Diễm vô cùng tức giận và xấu hổ, nên đã về giữa chừng. Từ đó không có ai thấy Diễm đâu nữa. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ đây. Mặc dù biết chuyện Na đã làm, nhưng trong nhóm thì không ai có thể để tâm. Cứ thế mọi chuyện lại tiếp diễn, không ai để ý rằng kể từ ngày đó, Diễm đã mất tích, không có còn ai thấy Diễm xuất hiện bất cứ một lần nào. Quay trở lại quán cà phê, Nhớ lại thì ai cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không một chút hối hận về những việc gì mình đã làm, ngược lại họ còn cảm thấy tức giận nữa. Ngay lúc này thì điện thoại của năm người đột nhiên cùng kêu lên một lúc, mở ra xem thì ai cũng sợ hãi, khi đó là một tin nhắn video đến từ Facebook của Diễm. Trong video là căn nhà ở trong giấc mơ, cũng có một đống lửa. Sau khi nhìn thấy cảnh Diễm điên loạn trong video thì cô Tát đột nhiên áp sát lại màn hình, nói câu gì đó rồi lùi lại ra xa và trèo lên chiếc ghế và chau cổ tự vẫn. Lửa từ phía dưới cứ thế mà cháy lên. Chân của Diễm giật giật lên vài cái rồi tất cả đã chìm trong một biển lửa. Video kết thúc, nhưng kỳ lạ là cả nhóm coi đến giữa chương video cũng cảm thấy đã quá sợ hãi nhưng không ai có thể tắt nó đi được. 3 ngày sau cái chết của cảnh, suốt thời gian này cả nhóm ai cũng bận rộn tìm những thầy pháp được đồn là cao tay tìm đủ mọi cách để xin bùa, thậm chí là còn có ý định trấn yểm hồn của Diễm, không cho cô ta thoát ra bên ngoài, nhưng không có một ông thầy, bà cô nào đồng ý giúp bọn họ, dù bọn họ có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa, mà hễ có người đồng ý thì ngay lập tức bị hành hạ cho đến phát hoảng và bỏ cuộc chạy lến người. Ngay lúc này thì cả nhóm lại nhận được tin về cái chết của Bảo. Đêm ngày hôm đó, họ lại có chung một giấc mơ Nhưng giấc mơ này thì chính là cảnh báo cái chết của Bảo. Cũng giống như camera cảnh sát đã thu được, nhưng trước khi Bảo vào thang máy, Bảo đã gặp giẫm và khi cố gắng chống cự không thành công thì đã bị giẫm khắc lên ngực những con số. Sau đó, giẫm dắt tay Bảo vào trong thang máy rồi từ từ đập đầu Bảo vào trong thành thang máy cho đến khi thang máy được mở cửa. Có thể tưởng tượng được lúc đó Bảo đã phải sợ hãi đến như thế nào khi không thể chống chế được bản thân của mình lại càng kinh hãi hơn, là bốn người còn lại khi biết những lá bùa đó không hề có tác dụng và những cái chết tiếp theo sẽ là họ và ngay sáng ngày hôm sau, họ quyết định đến đồn cảnh sát khai báo tất cả mọi chuyện. Quá độ ý tức giận trước câu chuyện hoang đường mang đầy cái sự mê tín trong một xã hội hiện đại, nhưng vì không để bỏ sót chi tiết gì và lại nhóm đối tượng vừa nằm trong diện nguy hiểm vừa thuộc diện tình nghi, mà anh em đồng đội ngày đêm đang theo dõi đã đến khai báo nên phát và văn cũng đã đành phải làm theo trình tự. Thông báo cho cấp trên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net